Chương Phòng đoán. trong một gian phòng tràn ngập hương thơm liễu hàm yên đứng trước giường nhìn lý mộ rồi quay đầu hỏi đại phu hắn làm sao vậy kỳ quái thực là kỳ quái lão giả thu ngón tay đang đặt lên cổ tay lý mộ lại nghi hoặc nói tiếp mạch tượng công tử này trầm ổ n hữu lực không giống có bệnh liễu hàm yên kinh ngạc hỏi vậy sao hắn lại thổ huyết ngất xịu từ mạch tượng cho thấy thân thể của hắn đích sắc không vấn đề gì chỉ là có chút khí hư thiếu máu lão giả suy nghĩ một chút rồi nói thêm người thiếu máu khí hư chóng mặt là c h u y ệ n thường nôn ra máu huyết tứ động trong cơ thể cũng không phải chuyện xấu như vậy đi lão phu trước kê cho hắn một đơn thuốc bổ huyết dưỡng khí đợi hắn uống hai thang rồi xem kết quả liêu hàm yên khẽ gật đầu đắp vâng cũng chỉ có thể như vậy lão giả v u ố t v u ố t trong râu hỏi vậy xin hỏi cô nương đơn thuốc này lão phu nên kê thượng phương trung phương hay hạ phương liêu hàm yên hỏi lại có gì khác nhau sao tất nhiên là có đấy dược liệu mà thượng đẳng phương sử dụng đều là các dược liệu quý giá Trung thương đảng hắn chỉ nhớ mang máng là khi mình dùng đạo đức kinh thay đạo kinh thử thi triển đạo thuật thì đã xẻ chuyện ngoài dự liệu hắn ngay cả câu đầu tiên đạo khả đạo cũng không thể nói ra đã lập tức bị phản vệ thổ huyết t é x ỉ u ngay cửa nhà mà vị trí hiện tại của hắn không hề giống như ở ngoài đường lý mộ khó nhọc mở to mắt phát hiện mình đang nằm trên giường người đắp một chiếc chăm màu hồng phấn tỏa hương thơm nhẹ nhẹ đồng thời có một cô gái xinh đẹp đứng ở trước giường mặt không tình cảm nhìn hắn liễu hàm yên bình tĩnh nhìn lý mộ nói ngươi đã tỉnh lý mộ từ giường ngồi dậy đắp sao ta lại ở đây liễu hàm yên kể văn tắt người mới rồi ngất xỉu ở bên ngoài chúng ta kêu đại phu giúp ngươi lý mộ bước xuống giường chân thành nói đa tạ cô nương hắn vốn cho rằng liễu hàm yên bụng dạ hẹp hỏi không thể ngờ rằng lòng dạ cũng quảng đại như ngực nàng vậy có thể bỏ qua h i ể m khích lúc trước ra tay cứu rút đổi lại hắn lại dùng tầm tiểu nhân đo đếm điều này khiến hắn vô cùng xấu hổ liễu hàm yên khoác tay cũng đâu thể thấy chết không cứu lý mộ chắp tay lần nữa nói vẫn phải đa tạ cô nương chút chuyện nhỏ không đáng nhắc tới liễu hàm yên lắc đầu xong lại nói có điều tiền đại phu khám bệnh và tiền thuốc người vẫn phải tự trả ta vừa rồi đã trả thay ngươi rồi nên giờ ngươi đưa lại cho ta là được nên như vậy lý mộ lấy túi tiền từ bên hông ra hỏi bao nhiêu tiền nhỉ liễu hàm yên đáp khám bệnh một tiền một tiền cũng không đắt lý mộ lấy từ trong túi ra một khối bạc vụn khoảng mấy tiền đặt lên mặt tủ chỗ đầu giường lý mộ lại hỏi tiền thuốc bao nhiêu liễu hàm yên không biết lấy đâu ra một bản tính bằng bạch ngọc lạch cạch một hồi rồi nói Tiền thuốc lý mộ nhận đơn thuốc khó mà tin nổi nói mấy thang thuốc sao có thể đắt như vậy liêu cô nương cô không bị người ta lừa chứ ta cũng xem thuốc gì mà đặt vậy không phải là sơn sâm trăm năm linh chi năm mươi năm nhung hiệu cực phẩm thủ ô bảy mươi năm lý mộ nhìn đơn thuốc dọn càng lúc càng nhỏ đi dược thương bụng dạ xấu xa chết tiệt lý mộ tức tối thầm mắng một câu hắn cuối cùng cũng biết tại sao mấy thang thuốc này đắt như vậy chỗ này hầu hết là dược liệu quý giá không đắt mới là lạ rất rõ ràng nhất định là tên đại phu kia thừa dịp lý mộ hôn mê bất tỉnh nhân sự mới tranh thủ cơ hội trào hàng những dược liệu quý giá đó đại phu vô lương cấu kết dược thương lòng dạ xấu xa chuyên lừa gạt những cô gái nhiều tiền nhưng đơn thuần lại tâm địa thiện lương như liễu hàm yên khiến nàng vô tình lọt cái hố bọn chúng đào sẵn vấn đề hiện tại là liễu hàm yên có tiền lý mộ không có nếu lúc ấy hắn còn một xíu siêu ý thức thôi cũng sẽ không đốt tiền như vậy dù nàng tốt bụng làm chuyện xấu nhưng lý mộ lại không thể trách nàng hắn lộ vẻ l u n g túng nói liễu cô nương ta hiện tại không có nhiều bạc như vậy không sao liễu hàm yên phất phất tay tỏ vẻ không sao cả n g ư ơ i trước tiên có thể viết một tờ giấy nợ ngươi là người trong nha môn chắc sẽ không q u ỵ t nợ nhỉ đương nhiên là không rồi lý mộ thầm thở dài hắn vốn đã nghèo rất mồng tơi rồi chẳng ngờ giờ lại nợ thêm m ộ ư ơ i lượng nữa lấy bổng lộc năm trăm văn m ỗ i tháng của hắn lo chi phí ăn mặc của bản thân còn không đủ không biết tới lúc nào mới có thể trả hết liêu hàm yên mang bút mực tới lý mộ thở dài nhấc bút viết giấy nợ giấy nợ một nội dung ghi thành hai bản ghi xong lý mộ còn điểm chỉ lên đó đưa một bản cho liêu hàm yên bản còn lại hắn giữ nội dung đại khái của giấy nợ là lý mộ mượn hàng xóm liễu hàm yên mười lượng bạn hạn trong một năm sẽ trả hết lý mộ vốn định cả tiền lãi cho nàng nhưng liễu hàm yên từ chối điều này khiến hắn càng thêm hổ thẹn thực sự là một cô gái thiện lương hành vi lúc trước của hắn giờ trông lại đúng là có phần tiểu nhân ra khỏi liễu trạch lý mộ vốn định đi tiệm thuốc một chuyến xem có thể trả lại hết chỗ thuốc này hay không mấy thứ này dù tốt nhưng hắn căn bản không dùng được tiểu nhị tiệm thuốc bất đắc dĩ lắc đầu nói khách quan không phải chúng ta không thu mà là những dược liệu này giờ trộn c h u n g một chỗ cơ bản thu không được à lý mộ nghiêm mặt nói đây là các người cố ý lừa gạt có tin ta báo lên nhà m u ộ n không khách quan cũng không thể nói vậy đâu một lao giả tiến đến giải thích lúc ấy lao phu đã nói với cô nương kia rằng tiệm thuốc có thượng đẳng dược trung đẳng dược hạ đẳng dược là do cô nương ấy muốn chọn thượng đẳng dược còn bảo càng đắt càng tốt tiểu điểm lấy chứ tin làm đầu tuyệt sẽ không làm chuyện lừa gạt khách hàng lý mộ cầm theo đơn thuốc mặt đen như đít nổi bước ra khỏi tiệm thuốc trả thù đây là trắng trợn trả thù là liễu hàm yên cố ý cố tình mua những dược liệu đắt đỏ này để hố hắn một chút dù sao trung quy lại thì tất cả chi phí vẫn tính lên đầu lý mộ lý mộ vẫn còn đánh giá thấp lòng dạ nàng hại người không lợi mình đây là chuyện mà nhân tài bụng dạ hẹp hỏi cỡ nào mới có thể làm được số tiền kia nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách trả hết bằng không ở trước mặt liễu hàm yên hắn liền vĩnh viên thấp hơn một cái đầu chuyện bạc lý mộ tạm thời không suy nghĩ thêm nữa hắn về tới nhà đóng cửa sân ngồi lên ghế đá trong sân rơi vào trầm tư hắn cũng không quên nguyên nhân gây ra mọi chuyện thực ra chính là bản thân hắn nói chính xác hơn là do hắn dùng đạo đức kinh thay đạo kinh để thử thi triển đạo pháp rồi bị cắn trả trên sách có ghi đạo thuật có mạnh có yếu đạo thuật càng lợi hại thì yêu cầu tu vi của tu hành giả càng cao nếu cưỡng ép thi triển nhẹ thi bị thương nặng thì chết bất đắc kỳ tử c h u n g quy lại đạo hạnh chưa đủ thì người bị hại chính là h ắ n dù vừa rồi mới dạo quỷ môn quan một vòng nhưng ít nhất cũng nói rõ một vấn đề đạo của hai thế giới này có một mức độ tương thông nhất định đạo đức kinh hoàn toàn có thể chân ngôn đạo kinh dẫn phát thiên địa cộng hưởng chỉ có điều thực lực lý mộ hiện tại quá yếu nên không cách nào hiểu thấu sự huyền bí trong đó thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng chân lý nhưng dù có cho lý mộ m ư ờ i lá gan thì hắn cũng không dám dùng đạo đức kinh đi tìm chết nữa Không biết ngoài biết đối ạ đạo o đức kinh gia thì những tác phẩm kinh điển được đ tác khác của đạo gia có được hiệu quả chân kinh kinh không? gia gia những ngôn thì phẩm hiệu hay quả với cả đạo giáo và phật giáo lý mộ cũng không phải không biết chút gì dù sao thì nằm giường bệnh lâu vậy thứ duy nhất giúp hắn giết thời gian chính là đọc sách vậy nên dù chưa xem qua những tác phẩm kinh điển nhưng tối nghĩa của phật giáo đạo giáo kia thì hiểu biết của hắn về phật đạo cũng không chỉ giới hạn ở mấy câu kiểu lâm binh đấu giả giai trận liệt t i ề n hành thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh hay đại huy thiên long đại la pháp chú một Trong tác kinh số các phẩm đương nhiên là nội dung trong mấy cuốn này hắn đã sớm quên mất có điều với hắn hiện tại mà nói thì đó cũng không phải vấn đề lớn gì lá bùa mà lý thanh cho hắn lần trước vẫn chưa hết hiệu lực lý mộ lấy nó ra dán lên chán cảm giác một hồi lạnh lẽo sau đó một số ký ức vốn đã quên liền bắt đầu hiện lên không biết p h ù triện này khi nào thì hết hiệu lực nên hắn vội cầm giấy mực nhấc bút viết như bay đại đạo vô hình sinh dục thiên địa đại đạo vô tình vận hành nhật nguyệt đại đạo vô danh trường dưỡng vạn vật nô bất chi kỷ danh cường danh viết đạo phu đạo giả thiên địa vô cực càn khôn tá pháp pháp do tâm sinh sinh sinh bất tức thiên địa huyền tông vạn khí chi căn nghiêm tu vạn kiếp chứng nô thần thông ba chép song thái thượng lão quân t u y ế t thường thanh tĩnh kinh thái nhất bạn tội trảm yêu hộ thân chú đang chép thái thượng tam động thần chú bốn được một phần ba thì lá b ù a trên c h á n hắn đột nhiên rơi xuống đem rán lại thì không còn thấy hiệu quả nữa lý mộ xoa nhẹ cổ tay mệt mỏi thu lá b ù a đã hao hết linh lực kia lại lá b ù a này có tác dụng rất lớn với hắn lần sau tới gặp lý thanh phải lấy thêm mấy tấm hoặc là bản thân dứt khoát tự học v ẽ b ù a đây cũng là lĩnh vực mà hắn hết sức hiếu kỳ chép cũng coi như đã đủ cuối cùng chọn cái nào để thử nghiệm lại là chuyện cần phải suy tính thêm tại một thế giới khác đạo đức kinh có thể nói là giáo lý đạo giáo ngay cả nó cũng không thể tự giết chính mình theo lẽ thường mà nói coi như những tác phẩm kinh điển mà hắn chép lại kia cũng có tác dụng giống như chân ngôn thì chắc hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn dù vậy để đề phòng vắng nhất hắn vẫn phải chuẩn bị trước một chút lý mộ suy nghĩ một lát xong liền chạy tới phòng bếp hí hủy một hồi rồi lại chạy ra sân nhóm bếp rất nhanh sau đó cả khoảng sân nhỏ tràn ngập mùi thịt nướng t h ơ m p h ứ c không bao lâu sau một cái đầu từ bên kia sân tường ló lên bà con xa không bằng láng giềng gần hàng xóm nên hỗ trợ yêu thương nhau nhất là với hàng xóm mới dọn tới chưa lâu càng phải giúp các nàng cảm nhận được không khí xóm giềng ấm áp lý mộ mỉm cười ngằng đầu nhìn thiếu nữ sinh sắn kia rồi hỏi v ạ n vãn cô nương đã ăn cơm chưa c h ú giải một đây là các câu mà các đạo sĩ hay niệm khi thi triển pháp thuật hai bốn tên các tác phẩm kinh điển của đạo gia ba đây là các câu trích dẫn từ các tác phẩm kinh điển ở hai bốn một vài dòng chú thích không thể nói hết dù chỉ là một phần ý nghĩa của các câu tác phẩm trên nên mình để nguyên gốc